Úa hấn xì hoan chàng chung cua cưa. Úa hấn hoan chàng chung cua cưa. hoan chàng chung cua cưa. Úa hấn hoan, tôi rất là thích chàng, chàng là hát, âm hàm Việt là sướng, uh, nghĩa là hát. Trung cua cưa, ở Trung Quốc là Trung Quốc cưa bài hát, như vậy chung của cưa là bài hát Trung Quốc hay còn gọi là nhạc Hoa. Tôi rất là thích hát bài hát Trung Quốc. Yè yú shí jiān nǐ xiǎng qù nǎ? Ờ. Yè yú shí Ye, ui, sứ chiên hôm trước chúng ta đã giới thiệu qua rồi, đúng không ạ? Là thời gian rảnh rỗi. Ni, xe,ng, chùi, nã. Bạn, bạn muốn đi đâu? Chùi, nã. Là muốn đi đâu. Oá. Oá. Oá. Là chơi. Ni, xe,ng, chùi, nã. Oá. Bạn muốn đi đâu chơi. Ye, ui, sứ chiên. Wo, chán, chán. Cơ, nụy, phấn hiệu. Chùi, tiê, yên, yên, khan, tiê, Ye, ui, sứ chiên. Ye, rángráng cơn nủy thời gian rảnh rỗi Tôi thường xuyên cùng với nủy phứng nhệu ở cơnủy hiệu. hiệu chúng ta đã biết là bạn và nũy phấng nh nghĩa là bạn gái cânnủy phấ hiệu là cùng bạn gáiỉ tia hình duyên tia là điện ảnh duyên là tiênỉnh duyên thì chúng ta hiểu là dạp chiế phim làạp chiều phim tiênuyên ở dạp chiều phim, tên phim. Khan tênỉ là xem phim thời gian rảnh rỗi tôi thường cùng với bạn gái đi tới dạp chiều phim xem phim lý Sỉ hoanư chỉ y trị há sự cânấ hiệu y chỉ chỉ lýỉ hoanư chỉ y chỉ sự cơ thống ở y chỉ chỉ lý sĩ hoan chữ chỉ cơ chỉ hai sư cơ thống ở chỉ chỉ câu này có nghĩa là lý sĩ hoan bạn thích chưa chỉ y cơ chỉ ởừ chỉ yấn là một mình. như vậy là bạn thích đi một mình hái sư hay là cân thống ở y chỉ là cùng với bạn bè cùng với bạn đi đi cùng bạn Bạn muốn đi một mình hay là muốn đi cùng bạn? Chính thiên sang khưa tựa là sư ra ngủa mân thán thán dự trì tựa ai hảo. Chính thiên sang khưa tựa là sư ra ngủa mân thán thán dự trì tựa ai hảo. Chúng ta cùng phân tích chính thiên hôm nay sang khưa tựa Ở sang cửa là lên lớp. Ở sang cửa hậu là lúc trong thời gian lên lớp. Hoặc là lúc lên lớp. Lào sư ra ngủa mân, thầy giáo, à, giáo viên, cô giáo. À, chúng ta hiểu là thầy giáo cũng được, cô giáo cũng được. Lào sư ra ngủa mân, giáo viên để cho chúng tôi thán thán chữ chỉ tựa ai hảo. À, tự nói về sở thích của mình. Thán thán chữ chỉ tựa ai hảo. La shi ra wò xiên thán wò tờ ai hàu. La shi ra wò xiên thán wò tờ ai hàu. Thầy giáo để cho tôi uh, nói, nói về sở thích của mình trước. Uh, thầy giáo bảo tôi nói về sở thích của mình trước. Uh, là shi ra wò xiên thán wò tờ ai hàu. Cha ở Trung Quốc né sinh sĩ hoàn thành chính ở Trung Quốc giờ có không ít 6ảo là có không ít nén sinh nén các bạn trẻ né là các bạn trẻ sĩ hoan không thích khan Trinh trị Trinh chỉ là kinh kịch à, kinh kịch một thể loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian khả năng là như vậy ở Trinh trị kinh kịch ở traii chung của kiểuùả né chỉ làù S sĩ hoan khai Trinh ở Trung Quốc thì có không ít người trẻ không còn thích xem kinh kịch nữa của mâ Panậ thống xế Tâu tháng là chữ chỉ tờ ai hảo. Ủa mân ban tờ thống suế. Tâu tháng là chữ chỉ tờ ai hảo. Ủa mân ban là lớp chúng tôi. Tờ thống suế là bạn học. Như chúng ta hiểu là bạn học của lớp chúng tôi. Tâu tháng là đều. Đều đã nói về gì? Chữ chỉ tờ ai hảo là bạn học của lớp chúng tôi đều đã nói về sở thích của bạn bản thân. 我有一個我有一個筆記本電腦,我常常在電腦上搜索看女。我有一個筆記本電腦,我常常在電腦上搜索害語。就到過分析語義,我有一個筆記本電腦 Hôm trước, em đã giới thiệu cho các bạn từ tiên não, điện não, nghĩa là máy tính. Hôm nay có thêm là bỉ chi bẩn tiên não. Thì đây chúng ta hiểu là cái máy tính sách tay hay còn gọi là laptop. Máy tính sách tay ở bỉ chi bẩn tiên não. Tôi thường xuyên, chạy tiên não là ở trên máy tính, sang là vào lớp hoặc lên lớp, ha y là hán ngữ. Như vậy, Coment l'excelular? Tòi ting xuen học tient d'en don. Xè c'ho, gân pèng yò yì cì lèo lèo tén, wò gàn tàu xin c'inh hàn yú kòi. Xè c'ho, gân pèng yò yì cì lèo lèo tén, wò gàn tàu xin c'inh hàn yú kòi. Xè c'ho, xè c'ho de Sẽ khở là tan học Sẽ khở hậu là sau khi tan học Cần phóng hiểu cùng bạn bè Y chỉ léo léo thiên Cùng bạn bè nói chuyện à, Léo thiên là nói chuyện Ủa cản tao tôi cảm thấy Cản tao là tôi cảm thấy Xin chính Xin chính là tâm tình Nghĩa là tâm trạng Hẳn úy khoải Úy khoải là vui vẻ Xin chính hẳn úy khoải Nghĩa là tâm Tâm trạng rất là vui vẻ.